các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có lẽ vì sự sắc bén của đối phương. Đúng. Tôi không tin. Từ bấy đến giờ, tôi chỉ tin vào những thứ rõ ràng trắng đen mà thôi. Ở phía đối diện, Đạt cũng mỉm cười. Tôi không biết tiếp theo cô có ý định gì, nhưng mà xin hãy cẩn thận. Trong căn nhà đó toàn là những oan hồn không đó. Một người con gái chân yếu tay mềm như cô thì rất dễ gặp phải chuyện đấy. <cười> Anh nhìn xem tôi có giống một người sợ ma hay không nào. Tất nhiên là tôi không thể nào biết được rồi. Tôi chỉ muốn cảnh báo cho cô trước như vậy mà thôi. Nói tới đây, Đạt đứng lên tính tiền cà phê rồi ra về. Huệ ngồi lại, cô tiếp tục suy nghĩ, cuộc gặp gỡ này chẳng thể thu nhập được thứ gì đáng giá cả. Ngồi thêm chừng nửa giờ đồng hồ, thì Huệ quyết định sẽ đi đến căn nhà của ông Quốc để tìm thêm thông tin. Khi đến nơi, đập vào mắt của cô chính là một cánh cổng đóng im lìm. Chợt hết, bên ngoài còn có một tấm bảng được treo lên, nhà cho thuê hoặc bán, liên hệ số điện thoại. Huệ nhíu mày, ơ, đã bán rồi ư? Chưa kịp ghé mắt nhìn qua khe hở trên cánh cổng thì Huệ đã bị một bàn tay từ đằng sau để mà níu lấy. Này cô, cô làm gì ở đây vậy? Có chút giật mình, Huệ nhận ra được đối phương là một bà lão khá già. Bà nheo cái cặp mắt nhìn cô như thể muốn kéo Huệ ra khỏi một sự nguy hiểm vô hình nào đó. Cô vẫn hết sức lịch sự, nhẹ nhàng hỏi. Dạ, thưa bà, bà có phải là người ở trong nhà này không ạ? Không, không phải. Bà lão lắc đầu xua tay. Cô đừng có ý định mua hay là thuê nhà ở đây nhá. Có mà ở đây, đáng sợ lắm. Chỉ nói được tới đây thì bà nhớn cặp mắt của mình lên. Môi thì mấp máy rồi lật đật bỏ đi. Huệ có phần hoang mang, bởi cô thậm chí còn chưa kịp hỏi chuyện. Thế nhưng, một luồng suy nghĩ đã chợt lóe lên ở trong đầu, cô lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng gọi đúng cái số điện thoại được in trên tấm bảng kia. Đầu giờ chiều, một chiếc xe hơi ngừng lại trước cổng của căn nhà của ông Quốc. Từ trên chiếc xe, một người phụ nữ đứng tuổi bước xuống, bà cầm điện thoại lên, toàn gọi cho ai đó thì từ bên góc, một giọng nói đã vang lên. "Bà Phương. Bà Phương có phải không ạ?" "Vâng, tôi đây." Người phụ nữ gật đầu xác nhận. "Cô là ai thế?" "Dạ chào bà, tôi là Huệ, nhân viên của công ty bất động sản Thiên Thanh. Ờ tôi có trông thấy số điện thoại của bà ở trên tấm bảng đang giao bán căn nhà này ạ." "À đúng rồi. Cô cô muốn mua hay sao?" "Ờ dạ vâng, gần như thế." Huệ mỉm cười, hướng ánh mắt nhìn vào căn nhà chúng ta có thể nói chuyện ở bên trong được không ạ? Ờ điều này bà Phượng có phần hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đã gật đầu đồng ý. Tiếp đến, bà móc từ trong túi xách của mình ra một chùm chìa khóa rồi run run lần tìm. Chỉ cần nhìn cái biểu hiện này thôi thì cũng đã có cái cảm giác là bà ta đang lo lắng hay là e sợ một cái điều gì đó. Phải mất thêm kha khá thời gian thì cánh cổng của căn nhà mới được hé mở ra. Buồn cười tính mức Bạc Phượng còn không có dám bước vào bên trong trước, phải đến khi Huệ đã phải đặt chân đứng ở trong sân nhà thì bà mới lọ mọ bước vào. "Rồi, cô cô nói đi, cô muốn mua nó cơ phải không? Mình không vào trong nhà được hay sao?" Huệ tiếp tục hỏi. "Ờ được chứ, ờ, nhưng nhưng mà bà Phượng có phần ấp úng. Thuộc thực với cô. Ờ chắc cô cũng đã biết chuyện ở đây, tôi cũng chỉ là được dòng họ giao lại cho việc bán căn nhà này thôi." Đêm cô, cô nhã ý muốn mua lại nó. Thì tôi sẽ gọi cho dòng họ, cử người lên để làm giấy tờ. Chứ còn bảo tôi đi vào bên trong thì... Ê uh, e, e là tôi... tôi không dám thật đâu. Huệ gật gù. Cô tiếp tục kế hoạch của mình. Vâng, em hiểu rồi. Thôi thì em cũng nói luôn với chị. Công ty bất động sản của chúng em đang có kế hoạch mở văn phòng chi nhánh ở thành phố này. Em được giao tìm một mặt bằng vừa rộng rãi lại vừa ở đường lớn. Nhưng mà chị cũng biết đấy, thời buổi kinh tế khó khăn, em không có nhiều kinh phí cho lắm, nên bất quá thì mới đành tìm đến đây. Mà chị cứ yên tâm, giám đốc của công ty em không có tin vào chuyện ma quỷ gì đâu." Bà Phượng gật gù, ra vẻ hiểu chuyện lắm, bà chỉ tay một vòng quanh khoảng sân rồi nói: "Đây nha. Căn nhà này thì đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của cô. Giá cả cho thuê thì khoảng 10 triệu một tháng, nhưng có một điều kiện Đó là khi chúng tôi tìm được người mua thì sẽ lấy lại căn nhà này, không có cho thuê nữa. Sao nào? Cô liệu có đồng ý hay không? Ờ tất nhiên là được rồi." Huệ tươi cười. "Tuy nhiên thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net